Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Những hài Mạc đồ nàn ư Hứa bá sửng sốt một chút Đúng vậy Cháu đột nhiên muốn ăn khoai tây chiên Còn có kem hình nón nữa Sẽ không phiền bắt chứ À không đâu ạ Sau khi xe lăn bánh ở trên đường Nam Thị chuyện sự chú ý tới đứa nhỏ im lặng Đang ngồi ở bên cạnh cô Hoan Hoan à Còn có muốn ăn khoai tây chiên không Cô ôn nhu hoài con bé Đỉnh Hoan im lặng lắc đầu Hay là ăn kem hình nón hả Đỉnh Hoan lại lắc đầu. Cả rán thì sao? Đỉnh Hoan vẫn là lắc đầu. Còn chưa bao giờ ăn McDonald's sao? Nam tịnh hỏi câu khác. Nghĩ rằng một đứa nhỏ thì rất phải thích ăn McDonald's mới đúng chứ. Đỉnh Hoan ngại uy muốn lại gật đầu. Còn con thích sao? Cô lại hỏi. Đỉnh Hoan lúc này không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Còn không sao chứ? Cô lại hỏi một lần nữa. Hừa lại lại nói, đồ ăn rác rưởi không có dinh dưỡng. Đỉnh Hoan rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Thành âm rõ ràng trong phát rất là dễ nghe Chỉ tiếc ngữ khí lại có một loại áp lực Nằm tệ thiếu chút nữa là đắc ý cười to Điều cô nghĩ đến quả nhiên không có sai Không có một tiêu hài từ nào Không thích McDonald's cả Hứa nai nãy nói như vậy cũng đúng Nhưng chỉ cần không có thường duyên ăn Lâu lâu ăn một chút cũng không có ảnh hưởng Còn có muốn ăn không? Đình hoan lập tức lộ ra về mặt ao ước Nhưng là không dám gật đầu nói muốn Chính là chỉ nhìn cô không chớp mắt mà thôi Vô nhân à Đã đến nơi rồi, cô có muốn tôi xuống xe để mua về đây không, hay là hai người sẽ xuống xe vào trong ăn trước? Vệ trước đột nhiên truyền đến tiếng nói của hứa bá hỏi, "Hứa bá xuống mua giúp cháu nhé." Cô dĩn một chút rồi trả lời, xem tình huống hiện tại, cô không nghĩ rằng sẽ cùng tiểu đình Hoan xuống xe, đông đúc như vậy vẫn cần một người đàn ông xếp hàng mua đồ thì hơn. "Dạ vâng ạ." Hứa bá gật đầu trả lời. "Hoan Hoan à, con muốn ăn cái gì?" Cô quay sang hỏi con bé. Vì sao cô cứ gọi cháu là Hoan Hoan? Cháu tên là trở Đình Hoan cơ mà. Đình Hoan rốt cuộc nhịn không được mà nghi hoặc hỏi. Bởi vì mỗi người khi còn nhỏ, trở tên của mình ra đều có một cái tên khác rất là đáng yêu nha. Con không có sao? Đình Hoan lắc đầu. Vậy thì mẹ về sao gọi con là Hoan Hoan có được không nào? Hoan nghĩa này là khoái hoạt vui vẻ. Sau này con so với các bạn sẽ nhanh nhẹn vui vẻ và đáng yêu hơn rất nhiều. Thật vậy sao ạ Lạ thật đó. Nam Tuệ dùng sức gật đầu rồi sau đó nhìn về phía cửa xe, à đã đến lượt hứa bá chọn đồ rồi kìa hoàn hoàn à, con muốn ăn cái gì? hay là thức ăn giống như mẹ nha cháu sao không có việc gì đâu, còn muốn ăn cái gì thì cứ nói đi. có thể ăn cái thứ có cả đồ chơi không? đỉnh hoan nhỏ giọng nói, có đồ chơi ư? thì ra là cơm trẻ em sao? mẹ biết rồi nhá. năm tu em mỉm cười, trong nghe mắt cô nhìn lên phía trước thấy hứa bá đang nhìn cô và tiểu đỉnh hoan gương mặt chiếu hậu cười cười. Cô mỉm cười đối với hứa bá làm ông bối rối quay đi. Hứa bá à, băng có muốn ăn cái gì không ạ? Cô cất tiếng hỏi. Không có, tôi đã là một lão già rồi. Ăn loại thức ăn này sẽ không quen. Phụ nhân với tiểu thư cứ ăn đi, không cần phải để ý tới tôi đâu. Vậy thì cháu sẽ mua phần của cháu vào Hoan Hoan nha. Nam tuệ vừa nói xong thì mở ra kính cửa xe hướng về phía cô phục vụ nói. Cho tôi một phần cơm trẻ em, một phần khoai cây chiên và một cây kem ốc quế. Dạ vâng à, Cô phục vụ mỉm cười hưởng ứng, nhận tiền rồi đưa cho cô một cái phiếu, kêu bọn họ tới phía trước nhận đồ. Không đến 2 phút, hai phần đồ ăn đã được đưa đến. Nam tệ nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh, vẻ mặt rất là hứng thú, mong đợi, lại không dám lộn xộn. Cô nén cười, đưa phần cơm trẻ con đến tay của tiểu đình Hoan. Đây là phần cơm trẻ con của Hoan Hoan nha. Con bé ngẩng đầu nhìn cô trên mặt có vẻ yêu thương. Đồ ăn trong tay con bé Thế nhưng con bé lại không dám di chuyển Con bé còn nhỏ tuổi như vậy Tại sao phải chịu nhiều áp lực như vậy chứ Có muốn mẹ giúp con mở ra không Cô ôn nhu hỏi Nó do dự gật đầu Vậy con cầm quen ốc quế này Thần tuyện ăn luôn giúp mẹ một chút có được không Bởi vì cái này mà không ăn nhanh Thì sẽ chảy ra đó Rồi cô đưa kem ốc quế cho con bé Đỉnh hoan trần trời nhìn kem ốc quế trên tay Rồi lại nhìn cô Mau ăn đi mà Cổ, cổ vũ thúc giục. Rốt cuộc con bé cũng cẩn thận quấy đầu rồi nhẹ nhàng liếm kem que ốc quế. Ăn có ngon không? Nam tuệ cất tiếng hỏi. Con bé hai mắt sáng lên dùng sức mà gật đầu. Nam tuệ nhịn không được mà mỉm cười. Vậy thì anh ăn lên. Đừng để cho kem bị chảy. Đinh hoan lại dùng sức gật đầu cười khờ dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đáng yêu. Lại một lần nữa Nam tệ phát huyện hứa bá đang theo gương chiếu hậu nhìn lén bọn họ. Lúc này cô làm như câu biết giúp Tiểu Điền Hoan mở phần cơm trẻ em rồi đưa cho con bé. Đây rồi, cô đưa cho Tiểu Đỉnh Hoan nói. Con bé dường như đã quên mất phần cơm này rồi. Đỉnh Hoan miễn cưỡng. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.